Nhật ký tán gái của một thằng nghịn game chương 10 Người đọc, công lượng, chuyện được phát triển ứng dụng Chuyện audio của Luân Trần Production Hôm sau đi học qua đón nó Xem chút nữa em tèo vì tội bỏ nó Ở ngoài trời nắng gần 3 tiếng đồng hồ Như sa mạc xa ra. Mà quái, sao hôm nay nó trang điểm lâu thế Không thể nó đợi em sẵn như mọi khi Thấy mỗi cô khiêm Mẹ nó đang đứng ở ngoài sân Con cho cô, em vẫn thường hay chào người lớn Với vẻ lịch sự như thế Chào con, qua đón hạnh đi học hả con? Cô cười tươi chào nại. Cô này mấy thím gặp cũng chảy máu cam. trừ em vì em không có lại gái. Nó trông giống cô lắm đúng là mẹ nào con đấy, chả sai đâu được. Hì, dạ vâng, hạnh đâu hả cô? Mọi hôm nó đợi con ở đây mà. Em thắc mắc tự Hôm qua cô về thấy nó bảo ngủ quên nên không tắt quạt bị sốt nặng quá. Bây giờ vẫn sốt con ạ Nó còn uống nhầm thuốc đau dạ dày của cô nên bị tiêu chảy nữa, khổ nó quá. Cô than thở về nó. À, thì ra là hãy bị ốm mà cô, vậy con đi học trước đây ạ. Em lắp bắp, may quá, đã thoát, cứ tưởng sẽ bị mẹ nó với mẹ mình cho ăn hành chứ. Con đã, con gửi dùm cô giấy xin phép Cô phải ở nhà trông nó, điệu bộ y chang. Thời nhờ và em làm tài xế free cho nó mà em khó chối từ được. Dạ vâng, cô đưa con gửi cho ạ em ngoan ngoãn nhận lấy giấy xin phép nghỉ học của nó, tự dưng em thấy có lỗi với nó quá các thứ mà, nó như thế là do em, em bỏ đói nó ngoài trời nắng như sa mạc, rồi để nó ốm trên giường, rồi còn lấy hai viên thuốc đau dạ dày cho nó uống, cứ tưởng là thuốc hạ sốt chứ, thế mà nó vẫn bao che cho em, vẫn tự nhận lỗi về mình, đôi khi em thấy nó Dại trai vãi lúa, nếu em là nó thì em trả đổ lỗi hết lên đầu đứa khác rồi ai đúng là đẹp trai cũng không phải khổ lắm nhỉ thỉnh thoảng vẫn được sướng kiểu như thế này này hai hôm sau nó vẫn ốm nên đi học đã chịu đói bây giờ lại chịu thêm khát số em cờ hó vãi chắc nó muốn em đồng cam cộng khổ cùng nó đây mà nghỉ học rồi trốn luôn nghĩa vụ phục vụ em em nghĩ chắc lâu rồi không được nghỉ học nên nhân cơ hội này nghỉ ăn vạ luôn mấy hôm đây mà biết đâu nó đang cảm ơn em vì đã làm Cho nó ốm cũng lên Thế mà em cứ dằm vật mãi Biết thế em chả phải suy nghĩ Để dành lơ lon thần kinh Làm việc khác Bao hôm sau em được nghỉ học Thì nó cũng chịu đi học Đùa chứ Nhưng nó em cũng muốn nghỉ cho đỡ Phải lên lớp ăn hành của bà thầy giáo Sao mày không ốm tiếp đi Em ngây thơ vô số tội hỏi nó Nhưng em khỏi ốm rồi mà Nó cười ngây thơ Không có tội trả lời em Thế ốm, mày được ăn những gì nào? Em tò mò Em hả? Nhiều lắm, uống sữa này, ăn bánh này, kẹo này Thích gì ăn gì mẹ em cũng mua cho Nó kể làm em chỉ muốn chảy nước rãi Hồi bé ai mà chẳng ham ăn hả các thím Ừ, ốm như mày, tao cũng muốn ốm Em ham ăn nên phán câu xanh dần Nhưng mẹ em mua về mà em có ăn được đâu Tại em không thấy ngon Em đoán nó bị Nhiệt dây thần kinh lưỡi con mẹ nó rồi Miếng ăn tới miệng mà còn kêu không ngon Có kẹo không? Em biết chắc là có Nên cứ hỏi đến lệ Có nhiều lắm Chiều em mang qua cho anh nhé Nó nói rồi cười thì Đúng là chỉ có nói hiểu em các thí mà <cười> Chưa nói mà Đã cho rồi Đôi khi em nghĩ nó dại trai thật Bây giờ thì em lại dạy gái hu Ừ thế nào cũng được Em đang sướng lắm Mà cũng giả vờ làm bằng lạnh với nó Đúng phong cách boy lạnh lùng mà công nhận em quà là báo đạo vài nào cũng diễn được hết thị lên lớp học thì thấy mấy thằng cờ hó rụt nhau đi tin đập phá lớp 7 thôi mà đi qua tụi con gái nó cứ nhìn em với thằng Trường thằng Linh ngại thế mổ đúng là bọn kia vô duyên vãi anh Sang, anh Trường, anh Linh bọn nó nhê răng cười chắc định khoe khoe răng trắng đánh bằng PS đây mà bọn lớp 6 này thấy mấy thằng hotboy 7A1 tụi em là mắt sáng ra đúng là đẹp trai cũng có cái khổ chứ cũng chả sung sướng gì em thì khó chịu lắm nhưng mà éo dám làm gì nếu như cái bọn này không phải là con gái thì em cầm ngay khẩu lục araconda riz ragun mà headshot đúng là bố em thường dậy đừng có dạy gái em áp dụng hết mọi trường hợp trừ vài lần bị nó dụ Cha có em, thằng cờ hó trường còn cười tình tứ với bọn này. Đờ mờ, nó bảo có gấu với châu gấu chó gì đấy rồi mà còn lăng nhang vãi. Em thề mà biết bồ nó là con nào. Em khoe luôn với nó cho, chừa tội dạy gái. Anh trường đẹp dai quá, mấy con điên nó rú ầm lên. Mấy em đi ăn cùng bọn anh không, thằng cờ hó linh tính dụ bọn này à. Đờ mờ mấy điên à thằng cờ hó Cô éo theo chơi với mày nữa, em gấp với thằng Linh rồi chạy luôn về lớp, éo thèm ăn uống gì nữa, hức <cười> hức. Trường 11 Gần tới ngày 26 tháng 3 he, mà em cũng quên con mẹ nó mất. Nhà trường kêu gọi các lớp tham gia hoạt động văn nghệ để chào mừng ngày củ chuối này. Ngày đấy em thề là chị thấy ngày này quen quen, chứ chả biết ngày này là ngày éo gì mà trường tự nghĩ ra để học sinh. Có cái ngày để kỷ niệm cũng không chừng Chắc là em dốt lịch sử bẩm sinh đây mà Thím nào biết ngày đó là ngày gì Thì comment lại trả lời em cái hit hit. Em thưa cô, lớp ta nên diễn tiết mục gì Để tham gia hoạt động 26 tháng 3 của trường ạ Con hồng lớp trưởng béo như một con heo nái Nói với cô chủ nhiệm Ừm, lớp 7A1 chúng ta là mũi nhọn của khối Thì cũng nên tham gia có tinh thần tập thể Cô Nhung chủ nhiệm bọn em, hiền từ nói, nghe mà cũng thấy đúng phết, cả lớp nhau nhau, hết nên Bản luận xem, nên hát hò hay nhảy múa điên cuồng Có đứa thì bảo hát bài người thầy về quê cũ Ai yêu bác Hồ Chí Minh vân vân và vân vân, đùa chứ, bọn này nó não phẳng hay Não chó hành hạ không biết mà phải Có phải ngày 20 tháng 11 đâu mà đòi hát Những bài này không biết Đúng như câu mà các thí mật hay nói là đã ngu còn đánh đu với đời. Các em thảo luận bé thôi để cho các lớp khác còn học. Cô vẫn nhỏ, nhẹ mà nói. Tiết này cô hy sinh luôn để cho toán, môn toán để cho bấy ông vỡ tổ này quậy rồi. Em thư cô, hai lớp ta muốn hát bài Alibaba đi ạ. Em thấy cho những bạn trong đội múa tập là đủ người rồi ạ. Con Hương lớp trưởng Phó Văn Nghệ. Đưa lại ý kiến Xong bọn trong clip đều tán thành Mà thêm được mấy câu Được thầy cô giáo bài này hay lắm Được đấy cô ạ Thực ra bọn nó nói nhiều lắm Em chả thể nào mà nhớ hết được Được rồi coi như đã xong một tiết mục Thêm một tiết mục tập thể nữa Phải có cả trai lẫn gái Cho có tinh thần đoàn kết Cô cười nhẹ nhàng phán tiếp Đám con trai tụi tôi thì lo lắng ra mặt Đứa nào cũng im phăng phắc Sợ chị sợ bị tóm cổ Nà tan đời ra ngay Bọn con gái thì đồng ý cổ vũ hớn hở như vớ đầu vàng Còn tụi em thì phải Thì phản đối như kiểu dân ta phải Phản đối cái thể loại tàu khựa Bựa nhân của bọn Trung Quốc ý làm thấy mồ Nhưng mà Có cô giáo binh vực và bản lãnh của bọn kia Nên tụi em không dám cãi lại Cái rồi bị trù nên Cái rồi bị trù cũng lên đấy chứ Bạn Trường Bạn Linh Bạn Đăng Bạn Hiển Bạn Tuân Yeah. Thắng sang đạt Sẽ hát cùng những bạn trong đội văn nghệ Con cờ hói hương Nó nói xong mà em chỉ muốn vác khẩu Barret Ritragun Bắn xuyên thủng đầu nó thôi Bọn không phải Kêu tên thì sướng quá hóa điên Cười đê tiện Dã man ức lắm Bất công cho em lắm Em thưa cô em không hát được Em méo mặt Nói với cô giáo Cậu vớ vẩn đính dấu tài năng hả? Không hát được thì đi cho đẹp đội hình. Cô xoáy em xong cả bọn cười ấm lên. Đúng là số đẹp trai khổ vã chỉ chả xứng gì. Cô đã phán thế thì bố em cũng phải tuân lệnh. Chứ nào dám cãi? Thế là từ hôm đấy, bọn em mỗi buổi chiều phải tới nhà con hương để tập. đờm tự nhiên ai đẻ ra cái ngày này khiến em phải ăn hành cả khóm như thế này. Em mà là tổng thống thì em sẽ... Xóa bỏ ngay ngày này cho học sinh đỡ khổ Anh Sơn ơi Dạo này anh đi với Anh Linh, anh đang đi đâu đấy Nó sang hai hôm nay Mà em toàn lướt cùng hai thằng cửa hóa Nên chắc nó thắc mắc Đi chơi đi đâu, hỏi lắm thế Em đã ức chế cái vụ đẹp trai Phải tập văn nghệ rồi Bây giờ nó còn khơi lên nỗi đau xót xa của em Cho em đi với được không Nó năn nỉ như khỉ xin chuối Đã bảo nơi nhà Ta đập cho phát giờ nội khí sung thiên của em Nãy phát con mẹ nó rồi To tiếng với nó Nó lại khóc Nước mắt lại Chạy Thôi nín đi Tao cho đi Mày nín đi Không mẹ tao đánh tao bây giờ Em lo no nắng quay sang Xin sỏ nó Như thỏ xin cà rốt nà em qua Mẹ em muốn đa bệnh nó Mà Mẹ mà biết Em làm nó khóc Là tàn đời dai Thì trò chơi Nó gật đầu Rồi tiếng khóc nhỏ dần Mẹ con này Ăn vạo tốt mãi bôi lạnh nùng như em cũng phải thua nó thím nào muốn đòi nợ thuê thì cứ kêu nó đi đòi dùng cho em chắc nó học bài này của Chí phèo của trong chuyện nam cao rồi nhưng mà em thấy mình cũng bá đạo thật vì tính giận cá chém thớt của em mà nó bị qua đây mô phật thiện tai thiện tai hít đành chấp nhận cho nó đi cùng buồn vẫy lệ thằng sơn hôm nay cho cả người yêu đi kia chúng mày ghê nha, tao còn chưa dám dẫn gấu tao đi nữa mà thằng cờ hó trường nói trêu em làm cả bọn cười vẽ răng mà nó vẫn cười như đúng rồi mới đâu chứ dẹp mày bố bỏ về bây giờ em ngại ngủ mà ra điều kiện đại ca có gì cứ từ từ nói thằng cờ hó linh hiện linh nên cứ điên bọn con gái múa alibaba mà em thấy hâm hãm vãi nhìn cứ giật giật như trúng gió lao lao thế mà mấy thằng cửa hó lại khen đẹp, nản thật. Tới lượt bọn em với bọn nó solo cùng thần tượng, thì em còn cảm thấy đỡ hát cái bài gì mà có đoàn, có đảng ấy. Thím nào bảo em nói lại tên thì em cũng chịu, em không nhớ bảo em kể tên tất cả các bài của Big Bang thì em còn nhớ, chứ thế này thì em chịu má đang hát như chim họa mi chỗ tài thì nó cứ đứng bụng miệng cười em đoán nó đang cười tiếng vỡ giọng như bò giống của thằng linh hay thằng trường thôi chứ đời nào nó dám cười em em mà hát tự cảm thấy còn tự cảm thấy hay nữa là nó hết đúng là vừa đẹp trai lại kiêm luôn giọng hát họa mi thì còn gì để nói hát 3-4 lượt xong thì chỉ muốn cháy họng thôi nản vãi khát nữa Thấy nó cầm cốc nước lọc trên tay mà muốn ực ngay một phát Không thể Vì đang ở nhà con hương bà la sát Mà nhịn được Em mang nước cho anh hả Thằng cờ hó trường nổi tiếng dê cụ cười với nó Đờ mà nó còn Chưa cho em mà thằng cờ hó hôm nay đã dám tự sướng à Hi dạ không đây là của anh Sa Nó thấy Nó ngây thơ đáp lại Mà éo biết em đang đỏ Mặt như trái cà Ái già hai vợ chồng nhà mày quan tâm nhau ghê ha Được ngắm thằng cave Thằng cửa hóa trường, nó cười đều với em Thằng Sơn ghê nha, tụi mày Mụ bà la sát gầm gừ với em Thằng này ngoại tinh nhá, ha ha, con chàng, nó cười đều Lần này thì sướng nha con Dám dẫn vợ bé về và Thằng cửa hóa đang trọng mắt và rau vui Bọn nó cười như tát nước vào mặt em Chỉ có con mụ bà la sát gương là hầm, hầm. Chỉ rình hôn trộm em thì phải hít. Nói thêm là bố mày về nữa thật đấy. Em giả vờ nộ khí sung thiên cho bọn nó sau Đại ca cứ nóng hỏng việc tụi em xin lỗi chiêu tí thôi mà. Thằng hiện nó cười rầu nhưng thằng này đều cá lắm. Em không tin được. Đêm cút đi cho bố rửa mặt em đã giảm cơn thinh lộ. Nhưng cũng vẫn ăn nói bá đạo lắm. Thế mày tính không uống nước À thằng cửa hóa, thằng Linh Chắc muốn chơi em tiếp đây mà Nè anh, nó cầm cốc nước đưa cho em Em chả biết nó có bỏ thuốc đầu và không đỡ Biến, biến ngay, tao không cần Mày uống đi Em to tiếng với nó trong khi nó chả còn lỗi gì với em Thất thểu đi vô nhà tắm Của con bà nà sát Mà nghĩ may quá nó không ăn vạ Nó mà ăn vạ giữa trốn đông người thế này Thì em chả biết giấu mặt vào đâu Vừa hỏi nước vừa mở, suối nước Mát vừa... Chảy vào mập Má nó đang định uống luôn nước dưới khoan mà con hương Nhà con hương nhưng nghĩ tới thảm cảnh Bị tiêu chảy cấp rồi vô viện Cũng sởn ra gà Chưa kể nhà con này ăn bẩn sống lâu Nên để nước nhiễm độc thì chết oan Con mẹ nó là buồn Thấy chán ở trên đầu luôn Thạch Em mở cửa nhà tắm bước ra Thấy nó cầm đi nước phục sẵn ở đấy Chắc kế hoạch hấp riêng Em nhưng không thành đây mà Mày làm gì ở đây Nước nhà con hương bà la sát Đã làm em hết nóng trong người Nhưng cũng vẫn sừng cổ Em mang nước cho anh mà Anh uống đi này Nó đưa tới gần mồm em rồi nhe lăng cười Chắc tại lần cuối Là cái răng khỉnh thím. Ừ đưa đây em cướp luôn Uống một hơi chưa tới một giây Em uống trâu bò Nhưng mà em đang khát mà Không uống thì chết à Hị. Mày bỏ gì vào nước đấy Em thắc mắc tợn vì sao nước nọc nhà con hương Mà lại ngọt ngọt giống như nước đường chanh mà mẹ em hay pha cho em uống ý em cho đường với chanh vào mà thì nó cười hồn ừ. nhiên giải đáp thắc mắc của em thế mày lấy đường với chanh ở đâu mà bỏ vào em hỏi tiếp sợ nó đi ăn trộm nhà ai thì ba tiếng em chết túi đường thì ở tủ lạnh còn chanh ngoài vườn nhà chị Hương nhiều quả lắm thế mày đã xin con hương chưa dạ chưa thì nó nhăn mũi cười với em làm như tòng phạm không bằng ý mày được tin mày được Để tao đi mách với con hương nhé, em chọc nó. Anh mách đi, em anh uống chứ có phải em uống đâu. Nó này nữa rồi cầm cốc chạy đi lên nhà trên. Đúng là tái bo với con này, bó tay với con này rồi. Em đời nào dám mách nhẹo mụn la sát ấy. Chứ mách để nó mang em ra trên sùa Để em nói rõ hơn mà mới thím biết nhá. Con lớp phó văn nghệ này sinh phết đấy một trong số hot girl của lớp cũng khối thằng nhòm ngó đấy chứ chẳng phải đùa éo hiểu thế nào mà bọn ở lớp em cứ gán là nó thích em mà mà tra tụi nó em yên phận là bo em lạnh nùng trả được yên mà bọn nó trêu em mà con này đỏ mặt như chúng ta nhìn ra lắm em thì thích thú éo gì đâu em đẹp trai như thế này lẽ nào lại thích bà la sát như nó Mấy thím hết thắc mắc tại sao bọn nó chiều em là đem vợ bé tới nhà con Hương vợ lớn chưa hết chương 12